Vài hôm nữa người nhà cô ấy lên đón rồi em về Cõi lòng lưu kình hoàn toàn tan nát Giao hết những thứ sách theo cho cậu Khồng lưng Đau thương nặng triểu Chàng ta thất thiểu quay lưng rời bệnh viện Vệ tiếu chăm sóc lỗ bình rất mực Tận tùy Tình trạng cô giờ không còn đáng lo ngại nữa Ăn ngon ngủ ngon Thậm chí còn có thời gian để suy nghĩ Vì sao vệ tiếu lại đối xử với mình như vậy Khi đã là quá khứ của nhau Vệ tiếu đâu nhất thiết phải chăm sóc cô chu đáo liền mấy hôm? Hay là anh ấy còn tình cảm với mình? Lỗ Bình chợt nghĩ. Mấy ngày qua, Lỗ Bình dần già nhỏ to với vệ tiếu, biết được thu nhập của cậu mấy năm nay vẫn thế, không đớt cấm dùi. Nhưng so với Lỗ Bình, cô không có quyền đòi hỏi gì thêm. Dù vệ tiếu không xu dính túi, cậu vẫn là một người đàn ông ném trải xương gió, bản lĩnh trong đời. Lỗ Bình mơ hồ mường tượng chuyện gương vỡ lại lành giữa bọn họ. Lúc này chiến tranh lạnh giữa Lưu Kình và Vệ Tiếu âm thầm khai diễn. Ban đầu, khi Vệ Tiếu mới trở về nhà từ bệnh viện, Lưu Kình vẫn vui vẻ trò chuyện đôi câu, biện bạch cho hành động của mình. Nhưng Vệ Tiếu từ lâu đã không còn tin vào những lời gian dối ấy, điều đó khiến cho Lưu Kình điên tiếc. Anh có thể chịu đựng tính cách vẽ tiếu lạnh nhạt với mình, nhưng cứ nghĩ đến việc vẽ tiếu dành hết thời gian để chăm sóc cho ả chết bầm lỗ bình, tự thân anh không sao kiềm chế nổi. Lần này thấy vẽ tiếu mò về nhà, anh thật sự nổi khùng, không thèm giải thích, không thèm để ý luôn. Một khoảng cách vô hình được tạo ra nhanh chóng, hai con người cứ thế lạnh lùng lẫn nhau, thậm chí ngay cả khi chung chăn chung gối, những tưởng họ sẽ trao nhau cái ôm, nhưng cuối cùng mỗi người lại chọn cho mình một vị trí riêng phân chia ranh giới. Trời sáng, quần áo, ai nấy mặt, thẳng nhiên như không quen biết gì. Cuộc chiến tranh không thuốc súng giữa hai người xảy ra cũng là lúc lỗ bình hành động. Người nhà Lỗ Bình biết tin liền cho người đến bệnh viện đón hai mẹ con Cô cũng biết đây là cơ hội cuối cùng nên quyết giữ chặt vệ tiếu cho bằng được Thế là nhân lúc có vệ tiếu bên cạnh Lỗ Bình bèn thổ lộ hết tâm tình của bản thân cho cậu nghe Còn khuyên cậu nên nghỉ việc ở chỗ lưu kình Cùng cô tìm một chân trời mới Vệ tiếu nghe xong mà lắp bắp Người mà không được, khóc cũng không xong Trở về nhà, những điều Lỗ Bình nói làm cậu dây dứt mãi Trong cậu những suy tính bắt đầu nhanh nhóm là bấn loạn cả tinh thần, lúc ăn cơm còn chọc nhằm đũa vào bát cháo. Lưu kình ngứa mắt, nói giọng mỉa mai, Cái quỷ gì thế, cơm ngon thế cũng chê, hay là tương tư con nào rồi? Vệ tiếu xem chừng không nghe thấy gì hết. Lưu kình càng điên tiết thấy vệ tiếu không thèm đoái hoài mình, giận dữ ném ngay chiếc đĩa xuống bàn ăn. Bấy giờ vệ tiếu mới hoàng hồn, nuốt hết thì cơm, chậm rãi bảo anh. Ngày mai phải về quê một chuyến, mấy ngày tới anh tự ăn cơm một mình đi. Đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Lưu Cình bật dậy, tay chống bàn ăn. Bình thường ăn cơm hai người đều ngồi đối diện, hiện tại anh hơi khom lưng, thành thử ánh mắt xoáy thẳng vào mắt Vẻ Tiếu, do hỏi: Em về quê và làm gì? Vẻ Tiếu đùa đáp: lỗ bình sắp về mà. Lưu Cình trừng mắt. Hai con ngươi trợn lên như muốn bung ra, lòng lộng chỉ muốn trực túm lấy cổ áo cậu, thế mà cuối cùng nhìn cậu, đầu hàng. vẻ tiếng mũi lòng, nhưng bớt giác nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn mà anh từng gây ra nếu lần này không kiên quyết. Nếu cứ xòe xòa bỏ qua tất cả, anh sẽ chẳng nhớ được lâu đâu. Do đó cậu cố tình lờ đi, ngoảnh mặt sang hướng khác. Lưu Kình hoàn toàn im lặng, nhưng đến đêm, cả hai đã yên vị trên giường. Anh liền tràn tay ôm chặt vẽ tiếu, dúi đầu vào, ngừng cậu. vào ngực cậu, bàn tay lần mò mấy chỗ nhạy cảm, rồi chuyện ấy đến như một lẽ tự nhiên, dù kể từ khi giận dỗi đến nay, đã lâu nó không xảy ra. Suốt quá trình, anh không ngừng vuốt ve cậu, đợi đến lúc thỏa mãn xong, mới tràn tay quanh cổ cậu, làm nũng. Còn muốn về quê nữa không? Vẽ tiếu khẳng khái, về chứ sao không? Lưu Kình giận dữ lợt tung chăng, Thẳng tay đét vào mông vệ tiếu hai cái. Bốp bốp, vệ tiếu xoa xoa mông, rồi cười tiếu tích kéo chăn quấn hai người lại. Tỉnh giấc, vệ tiếu bắt đầu thu dọn hành lý. Đồ đạc không nhiều, nhưng coi bộ là định về quê mấy ngày. Lưu kình dựa lưng vào tường, theo dõi vệ tiếu thu dọn từng bộ từng bộ quần áo. Cuối cùng hết chịu nổi, anh tiến đến lên đầu giường, lấy mấy hộp bao cao su ném tới trước mặt cậu, nhếch mép cười. Đừng quên thứ này đấy. Vệ tiếu ngó anh từ đầu xuống chân, cố ý treo ngư nhét luôn vào hành lý. Rốt cuộc Lưu Kình vẫn hạ hỏa, đoán thấy vệ tiếu sắp sửa thật, vội chạy lại gần, ôm chầm cậu thỏ thẻ. Em về gấp vậy sao? Đã mua được vé chưa? Hay đợi đấy, anh lấy xe chở em về nha. Vệ tiếu nở nụ cười ấm áp, nhìn anh đáp, vé em mua hồi hôm rồi. Lưu Kình hiểu, vệ tiếu nhất quyết muốn về quê, sống với nhau lâu như vậy. Nhưng đây mới là lần đầu tiên hai người xa nhau, Lưu Kình như bị ai khoét một lỗ trống hỏng, trầm tư ở nhà một hồi rồi đột nhiên như bị tỉnh mộng, chạy ngay ra bãi đổ xe, nổ mái thẳng tiến về phía nhà vệ tiếu, trí nhớ anh đại tài, chỉ mới đến nhà vệ tiếu một lần nhưng đường xa đã nằm lòng như in. Xe băng băng tiến, đến huyện thành mới bắt đầu hâm ga lại, lòng Lưu Kình ngổn ngang không biết đến thẳng nhà vệ tiếu hay là gọi cho cậu trước. Đang lưỡng lửa thì thấy bóng dáng vệ tiếu sách hành lý tiến lại gần Lưu kình nhanh như điện xẹt phóng ra ngoài Chạy đến trước mặt cậu Một tay nắm lấy hành lý Một tay kéo vội vệ tiếu vào xe Nhất cầm cậu lên gần mình sàn sạt Vệ tiếu có vẻ hoảng hồn Vừa xuống tàu hỏa Cậu định bụng nghỉ Gọi taxi Nhưng ngạc nổi xe cậu ở quê không dễ kiếm Đợi hồi lâu chẳng thấy đâu Cuối cùng đành sách hành lý lũi thủi đi về Được nửa đường thì nhát thấy bóng xe quen quen Chưa kịp nhớ ra Đã thấy Lưu Kình phan phan lao lên đến Lôi tuột vào xe Ông chầm lấy mình Vệ tiếu bình chân như vậy Hai mắt Lưu Kình đỏ ngầu Gần như rống lên Vệ tiếu đại gia Em rốt cuộc coi anh là gì Em rốt cuộc có yêu anh không Em muốn làm người tốt được Anh ủng hộ em làm người tốt mà Nhưng có nhất thiết phải tốt như vậy không Em thương anh hay thương cô gái kia Vệ tiếu nghe xong vẫn không có phản ứng gì Chỉ đưa tay quốc má anh Lưu Kình đang kích động thì chớ Lại muốn được vệ tiếu dành cho sự dịu dàng Chỉ muốn à lên khóc Cơ mà tự nghĩ giờ khóc thì mất mặt lắm Nên cố nhăn mặt để lệ không rơi Vệ tiếu thấy Lưu Kình như vậy Không thể tiếp tục diễn tròn vai được nữa Có điều đang ở giữa chốn huyện thành đông đúc thật không tiện Cậu nựng yêu cái mũi Lưu Kình, Đang tay anh Quốc ve từng ngón tay rồi bảo Em nói đưa lỗ bình về quê chỉ là đồ anh thôi Em muốn lạnh nhạt anh ít hơn Để anh biết mà sợ Sau này làm việc gì cũng đừng quá tuyệt tình như thế Hãy khoan dung độ lượng nhiều hơn Anh còn trẻ Tội tình gì tự đi gây thù chút án cho khổ thân ra Lưu kình chợt im thinh thích Mặt hoảng hốt nhìn vệ tiếu Cậu tiếp tục nói Thật ra lần này về nhà là có lý do của em Vệ lạc đang ở nhà Đã nói hết chuyện của em cho cả nhà nghe rồi Vừa nãy vệ lạc mới điện báo cho em, xem chừng mọi chuyện rất phức tạp, em nghĩ đợi đến lúc sự việc giải quyết đâu vào đấy, rồi sẽ nói cho anh rõ, đàn nào anh cũng đến rồi thì theo em về nhà luôn thể Lưu Kỳnh không kịp phản ứng, anh luôn mong cho mình một danh phận công khai, nhưng nào ngờ mọi việc liệu tính như vậy. Thử tưởng tượng ra anh đã rung bần bật như chuột rút, ấp úng, nhanh thế cơ à. Anh, anh chưa chuẩn bị gì hết, làm sao mà gặp cha mẹ được đây? Hay là để lần khác đi nha? Cậu cười cười, nắm chặt tay anh, hớt cầm nói chắc nịch. Còn dâu xấu xí cũng phải ra mắt cha mẹ chồng. Lái xe đi, trời có sập, em cũng nguyện chống cho anh, anh không tin vào người yêu anh sao? Chương 56 Vì xe lưu kình quá sang nên lúc sắp tới nhà, vệ tiếu bảo anh đánh xe vào một góc. Hai người chuẩn bị sánh vai bước vào nhà thì vệ lạc chạy tới. Nhìn thấy lưu kình, vệ lạc mắt tròn mắt dẹt. Hất hải hỏi. Anh cũng về à? Đoạn cuốn cuồng nhìn sang vệ tiếu. Nhanh về nhà thôi, mọi thứ đang rối tung lên rồi đấy. Em mới nói cho cha mẹ nghe, không ngờ cha lại tăng huyết áp. Chỉ chờ anh về tính sổ rồi đó, đó. Vệ tiếu dừng lại không bước nữa, do dự nhìn về phía lưu kình. Lưu Kình phúc chốc hiểu ngay ý của cậu. Anh cũng hơi sợ, nhưng đã đến mức này rồi không lẽ lại để vệ tiếu đưa cổ chịu đòn một mình. Anh liền vỗ lưng cậu rồi nói, anh không sao đâu. Nói vậy nhưng vệ tiếu vẫn do dự, Lưu Kình theo cậu về nhà chẳng khác thêm dầu vào lửa, không biết kết cục sẽ như thế nào đây. Quả nhiên vừa mới bước đến đầu cửa, Lưu Kình còn chưa kịp bước chân vào, mẹ vệ tiếu đã vội vã chạy ra, nhíu mày trợn mắt hét thẳng vào mặt cậu. Ngứa đòn à? Đem nói về đây làm gì? Nói xong đảo mắt nhìn một lượt trái phải. Không có ai chú ý đến bọn họ. Bà mới đóng cửa. Vừa bước vào trong vừa càm ràm với vệ tiếu. Mày không lấy được vợ thì cũng đừng rước đàn ông vào nhà này chứ. Mày đang làm cái gì vậy hả con? Muốn ép cha mày tức chết phải không? Vệ tiếu không đáp. Chỉ lặng lặng bước vào. Thấy cha mình đang quấn chăn nằm trên giường. Cậu cuốn quýt đến bên cạnh. Người cha rền rỉ vừa mới gượng dậy. Đánh mắt nhìn thấy ngay Lưu Kình đang cùng ngó lơm lơm với vệ tiếu. Ông cụ nhà họ vệ mém thì học máu xỉu luôn. Lưu Kình nhanh trí, mau mắn cất lời. Cháu chào bác ạ. Chào chào cái màu ấy. Ông vệ giận dữ chỉ ta giữa tráng Lưu Kình. Bọn mày được lắm, mày chấm dứt ngay với thằng con của ông đi. Sắc mặt Lưu Kình ảm đạm, tuổi thân như gái với mới về làm dâu, nét sau lưng vệ tiếu. Cậu thấy bộ dạng tội nghiệp của anh thì không kìm lòng được. Lý nhí, cha ơi, anh ấy không có lỗi, cha cứ trách con thôi. Ông vệ càng điên tiếc, vớ lấy gối trên giường đánh xối xả vào người cậu. Cậu không tránh né, cứ đứng chịu cha đánh, cái gối mềm nên cũng chẳng làm cậu đau. Mẹ thấy vậy vội vàng khuyên nhủ. Hà cha con lâu lâu mới gặp nhau, có chuyện gì từ từ hẳn nói, hầm ỉ lên thế giải quyết gì đâu. Nói chưa dứt lời, thì nghe thấy tiếng người gọi cửa bên ngoài, Cơn họa khí vừa rồi bỗng nhiên tắt ngúm Bà vệ vội vàng dục cậu đem lưu kình trốn vào phòng Thì ra là thiếm ba đến tặng kẹo báo hỷ Ở quê vẫn giữ tục lệ tặng kẹo mừng cho hàng xóm mỗi khi có chuyện cưới sinh Chỉ là đến lúc nào không đến Lại trúng cái lúc đang dầu sôi lửa bỏng nhất Báo hại cả nhà họ vệ khó xử Thiếm ba vừa vào nhà liền kêu muốn gặp vệ tiếu Thằng Thuyên nhà em nó nhìn thấy vệ tiếu về Nên bảo em qua gặp nó Vệ tiếu nghe nói dạo này phát tài dữ lắm hả Cửa con ô tô ngon nghẽ về quê chứ ít gì Vệ tiếu nghe mấy lời ấy làm kinh ngạc Người ta cũng xưng danh tính rồi Cậu đành bước ra chờ hỏi cho phải đạo Thiếm ba đến cũng là có mục đích Vừa bỏ bịch kẹo báo hỷ xuống bàn Liền kéo tay bà vệ thổ lộ Thằng Thuyên nhà em thấy xe trước cửa như anh nhà chị Nó bảo xe này đắt tiền ghê lắm Nó có ý muốn mượn sáng mai đi đón dâu Cho nở mày nở mặt mà. mà em thì hay ngại nhờ vả, Cơ mà nghĩ đến chuyện cưới hỏi Cũng là trọng đại một đời Nên đánh liệu sang đây Vệ tiếu cùng Lưu Kình đều đứng bên cạnh Lưu Kình nghe nói thế liền nhanh mồm Không sao đâu Ngày mai cháu vẫn còn ở đây Cô cứ báo giờ cháu sẽ lái xe qua Cha mẹ vệ tiếu đương nhiên Chẳng thể nói được gì Thiếm ba đi rồi Hai ông bà cũng không mắng mỏ nữa. Cả hai người đều là nông dân thuần túy, chất phát thật thà, trước giờ chưa giúp được ai nở mài nở mặt cái gì. Lần này Lưu Kình bằng lòng giúp họ hàng đón dâu, hai ông bà không thể nổi đoá lên nữa. Nhưng không trút giận lên đầu Lưu Kình không có nghĩa là họ đã chấp nhận anh. Đến bữa cơm tối, hai cụ lại càm ràm. Mà hể đã càm ràm là lại đánh thằng con Vệ tiếu ngu trí tìm cớ sang giúp thuyên tử để tránh nạn Lúc đi không quên lôi Lưu Kình theo Vệ lạc sợ toát mồ hôi Thấy hai người định chuồng liền chạy ra rỉ tai cậu Anh làm hơi quá rồi đấy Anh với Lưu Kình cứ tốt với nhau là được rồi Có nhất thiết phải chia rẽ gia đình mình thế không Cha mẹ đến giờ vẫn chưa hết sốc đó Lưu Kình hiểu rõ Vệ tiếu làm như vậy là để cho anh an tâm mỉm cười Anh đắm đuối nhìn cậu Vệ tiếu quay lại Đưa ngón tay nhẹ nhàng cầm cổ tay anh, như sợ anh đi lạc. Anh biết cậu muốn nắm tay anh, nhưng ở nơi ruộng đồng này, tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Tuy nhiên lòng anh đã ngọt liệm như đường rồi. Sang nhà thuyên tử phụ giúp kể ra cũng có cái hay. Phong tục ở quê vẽ tiếu, đứa quản việc to mồm mà khả năng tổ chức thì kém. Cứ chỉ đông chỉ tay, kêu người này gọi người nọ, là mọi việc rối tung rối mù. Lưu Kình bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, thấy người ta rộn ràng mà mình cũng rộn ràng theo, vui vẻ hết biết, vệ tiếu tuy nói đến giúp việc, thực tế chẳng cần làm gì, một phần là có Lưu Kình đi cùng nên thiếm ba cũng ngại nhờ việc, để họ nghỉ ngơi thư thả trong phòng Vệ tiếu nằm vắt vẻo trên giường cắn hạt dưa, Lưu Kình ngồi ở góc giường, nói chuyện cùng vệ tiếu Cả hai không làm điều gì quá trớn Nhưng tình huống thân mật vậy Đủ làm vệ lạc nổi da gà Vội vàng chạy biến ra ngoài Trả chỗ lại cho hai anh Vệ tiếu lúc này mới cảm thấy mình Và Lưu Kình quá trắng trợn Bèn dường, dường cho anh Còn mình ra ngoài tiếp khách Nhưng Lưu Kình đời nào chịu ngồi yên một mình Thế là cũng lon ton bám theo vệ tiếu Xem vệ tiếu trong thuốc đâm trà cho khách liếu riêu tiếp chuyện mọi người bằng giọng địa phương Thời gian trôi đi lặng lẽ Chữ hỉ đỏ chót trên tường và niệm chăn Satan làm Lưu Kình mơ hồ liên tưởng Đây là lễ cưới chuẩn bị riêng Cho anh và vệ tiếu Giấc mơ vụt qua nhanh trả Lưu Kình về với thực tại Lưu Kình buồn cười nghĩ Hiện giờ bản thân anh vẫn chưa được cha mẹ vệ tiếu Chấp nhận mà anh đã nhau nhẫu Nghĩ đến kết cục tốt đẹp như vậy rồi Thế là anh sụ mặt xuống Ra chiều mất hứng Lưu Kình không thấy hứng thú nên không đi theo vệ tiếu nữa Tìm một góc riêng ngồi buồn bã Hãy chương cho